Trù mà Tác giả Thần động Người đọc Thành lọc Hồi 28 Thần Chiến gì Tích Sau khi thần nam trở về khách điếm suy nghĩ cẩn thận, dần dần đoán ra được hướng đi của tiểu bảo chủ. Dựa vào tính tình của cô ta, cô nhất quyết không chịu được sự tĩnh mịch Nơi đâu có nhiệt não, thì nơi đó không thể thiếu cô ta. Mười phần thì đến tám chín là đã đi tìm cánh tay bị đứt của cổ thần. Ngày hôm sau, hắn miễn cưỡng đi đến thần phong học viện. Xa, xa đã thấy một tuyệt sắc giai nhân Đứng phía bên ngoài đại mộ Bên cạnh cô ta là một con kim sắc cực điều to lớn Xem ra người cũng biết suy nghĩ Không dám thất ức Bằng không xem như người đã tự định lấy cái chết cho mình Ta nào dám vậy Vì để chứng minh cho sự thanh bạch của ta Dù cho lên núi đào xuống chảo dầu Ta cũng không từ nè. À, mà ta bị sưng hô với tiểu thư như thế nào Ta hỏi Đông Phương Tên Vượng Hoàng Thần Nam thoáng sững sợ Nó quả thật là một danh tự đầy cá tinh Nếu là được dùng ở trên một người khác Hắn sớm đã cười ầm lên rồi Nhưng mà tuổi sắc mỹ nữ trước mắt hắn Rất thật phù hợp với cái tên Vượng Hoàng Tên hay Phượng Hoàng Miệng. Ta với cái tên hiểm nghi phạm đại đạo ngươi Căn bản không quen thật Ngươi khả diệt có thể gọi ta là Đông Phương vượng Hoàng Cũng có thể gọi ta là Đông Phương Tiểu Thư Nhưng tuyệt đối không chấp nhận cách gọi ta như thế Hiểu rồi Ta là thần Tây Ta sẽ không để tâm nếu cô gọi ta là Tây <cười> Hắn báo ra một giải vậy Tốt nhất là ngươi không nên làm trò trước mặt ta Mau mau đem những tập quán tính tình của con tiểu lập tháp đó nói ra cho ta biết Ta đối với tiểu nhà đầu đó cũng không quá hiểu rõ Chỉ gần đây ở trên đường mới quen biết Bất quá khả năng có thể phóng đoán được hưởng đi của cô ta Vừa đoán nó sẽ đi đâu? Cô ta có lẽ đã đi tìm cánh tay bị đứt của cổ thật Di tết trận đại chiến của hai vị cổ thần là vùng địa phương ở cách thành Bắc 50 dặm. Khi chúng bị rời đi, Đông Phương Phượng Hoàng có phần do dự. Cuối cùng cô cho mày nhìn thần Nam nói. Ngươi và ta sẽ cùng cưỡi trên đại bạc. Nếu không, người không biết là khi nào mới có thể đi đến được nơi đó. Thần Nam cùng Đông Phương Phượng Hoàng nhảy lên lưng cử điêu. Kim sắc cử điêu từ mặt đất tạo ra một cỗ cồn phong mảnh liệt sau đó bay thẳng lên trên trời tiếng gió hú vù vang lên bên tai của hai người tốc độ phi hành của kim sắc cự điệu như phong như đi từng dãy cao sơn từng dòng sông dài nhanh chóng lần lượt lướt qua dưới thân cự điệu trên đường đi dưới sự truy vấn khẩn thiết ân cần của thần nam Đông Phương Phượng Hoàng đành chịu, Một với đại khái nói ra tin đồn liên quan đến cánh tay bị đứt của cổ thần. Chuyện là, ba tháng trước đây, một vị phú hộ trong tội ác chi thành khởi công xây dựng. Từ dưới đất đào lên được một thiết hạt. Bên trong có chứa một quyển sách da dê cổ xưa, nhưng lại không có người nào có thể nhận thức được những văn tự cổ xưa trên đó. Về sau, quyển gia dây cổ đó được đưa đến thành chủ phủ. Mấy vị thành chủ phá người đi đến đại lục, thỉnh mời đến mấy vị lão học cứu tinh thông văn tự cổ. Và một tháng trước, cuối cùng cũng phiên dịch ra được những văn tự trên đó. Nội dung ký tải trên đó với những gì mà thần nam nghe được tại tửu lầu, đại khái là tương đồng. Sự chuyện này được lan truyền đi khắp tự do chi thành. Sau đó, bộ câu đưa thư mang tin tức này truyền đi đến khắp các địa phương trong đại lục Vô số tu luyện giả cũng vì thế mà đi đến nơi này đều muốn tìm ra cánh tay bị đứt của cổ thần Nhờ đó có thể lấy được vật nằm trong cánh tay của vị thần đó Thần Nam Cảm Tháng Vùng quần sơn mênh mông này ở trung bộ thiên nguyên đại lục quả thật là thần mỹ vô cùng lúc trước đây tài lạc phong sơn mạch ở sở quốc tây cảnh thì kinh hiện kỳ lực. lần này tại vùng phụ cận của tổ ác chi thành lại là mỹ xuất hiện phong ba về cánh tay đực của cổ thập đông phương phượng hoàng nói thập bàn đại sơn này ẩn giấu rất nhiều điều quý giá dị thường có rất nhiều việc có thể khiến người vô phương tưởng tượng ra được lần trước vì sao Kỳ Lân lại đột nhiên biến mất, không nghe thấy tâm tích gì. Không lẽ là bị thần phong học viện của cô bắt đi rồi. Kỳ Lân chính là thông linh thần thú siêu biệt đạt đến cấp 5. Làm sao có thể để người dễ dàng bắt được? Tao đoán rằng nó vẫn còn ở trong thập bàn đại sơn này. Kim sát cự điêu phi hành như điện. 50 dặm chỉ nháy mắt đã đến. Phía dưới là một vùng thanh sơ thúy cốc trại sắc tố Mỹ Thật sự không thể tưởng tượng được nơi đây lại đã từng kinh lịch qua một trận thần chi đại chiến Bất quả nếu như cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện ra ở trong vùng thanh thủy này có rất nhiều khe rảnh tựa hồ như là bị ngoài lực kích động vào mà tạo ra Ngoài ra chóp núi của mấy ngọn ải sơn lại bằng phẳng vô cùng Ở dưới đáy của ngọn ải sơn ấy Là rơi lã tả những tảng sơn thạch Lúc trước thần Nam vẫn còn hồ nghi Về lời đồn của trận cổ thần đại chiến nhưng thời khắc này Hắn đã tin tưởng không còn nghi ngờ Hắn có thể tưởng tượng ra được Trường đại chiến này kinh thiên động địa Và thảm liệt như thế nào Hắn tự hồ như nghe thấy được Những tiếng động long trời lỡ đất Quỷ khóc thần gào tại nơi này Ở trong sơ mạch xanh tươi này, mờ mờ ảo ảo, có không ít cách nhân ảnh đang lay động. Trong phương viên 30 dặm quanh đây, đều đã từng là chiến trường của hai vị cổ thần. Người hạ xuống xem xét, ta trên không trung này tìm kiếm. Kim sát cự điều lượng vòng quanh một lúc, hắn từ trên đường điều nhảy xuống phía dưới, dùng lực khít lấy một khẩu thành khí nhưng ảnh trong vùng núi này lần lần lay động một vùng sơn lâm trước đây hoàn tịnh vì cánh tay bị đất của cổ thần mà dẫn đến rất nhiều kẻ tìm đến điều tra trong rừng điểu thú đều hoảng loạn bất ngờ chạy trốn náo loạn khắp nơi thần nam vượt qua ba ngọn hải sơn đi đến một thung lũng nơi đây trước kia hắn lại không phát hiện ra tại đây trước kia không ngờ lại là, là một cái hồ, bất quá lúc này đã sớm khô cả dòng chảy của con sông qua đây đã bị đổi dòng, đã vòng sang một bên. kỹ lưỡng quan sát phía dưới có thể phát hiện, con sông này sở dĩ thay đổi dòng chảy hoàn toàn là bởi vì một khối cự thạch mọc lên cắt đoạn. nhìn việc ngọn hải sơn đã mất đi đỉnh chóp ở gần, thần nam tự hồ thấy được trận kinh thế đại chiến của hai vị cổ thần năm đó một vị cổ thần khô tay chém ngang chặt mất đi đỉnh chóp của một ngọn cao sơn tóa thạch của đỉnh chóp đó bị kết xả đến nơi này trong đó một khối sơn tạch cử đại rơi vào trong dòng sông cắt đứt dòng chảy khiến cho dòng sông đổi hướng Chuyến thần vô nháy mắt để khiến hắn nhiệt huyết sụp sôi. Hắn tin tưởng, sau khi tu võ đến chí cực tận cảnh giới, cũng có khả năng phách sờn đoạn lưu như vậy. Bởi vì các loại thần thông của phụ thân hắn năm đó, đã khiến trong hắn có một ký ức mạnh mẽ. Bây giờ, cuộc đối thoại của hai vị tu luyện giả trên lĩnh tai thần nàng. Nghe thấy một người nói, Nữ hài đó thật là đáng ghét Hôm qua nó hô hào to rằng Đã tìm được tả thủ của cổ thần Ngay khi chúng nhân chạy đến Thì nó lại lẫn tránh này nọ nói lại đã nhìn lầm Hôm nay nó lại tiếp tục hô to nói lớn Rõ ràng là muốn bẩn cật toàn bộ các tu luyện giả Thật sự là quá sức đáng ghét Một người khác nói Nếu không phải là nó cưỡi trên một con bạch hổ Bay nhanh như thiểm điện phía trên khu rừng Ta e rằng nó đã bị chúng nhân bắt giữ được Thằng nam quả thật muốn lập tức tìm ra được tiểu bảo chủ, hùng hằng béo lấy cái mũi nhỏ của cô. Thậm chí có cảm tưởng như là bị kích thích muốn bóp chết cái tiểu nhà đầu này. Tiểu nhà đầu này quả thật là một kẻ chuyên môn gây ra tai họa. Sau khi trắng trận đánh cướp tại tổ ác chi thành, lại còn dám đến nơi này hồ ngôn loạn ngữ, gây ra bao nhiêu phiền phức này nối tiếp phiền phức khác, không có lấy một thời khắc thanh thản. Thần Nam đi đến trước mặt hai vị tu luyện giả đó nói Thịnh vấn hai vị đại ca Nữ hài mà hai vị đang nói đến hôm nay đã xuất hiện ở đâu vậy? À, ở phía tiền phương của vùng sơn lâm kia kìa Thần Nam cáo biệt hai người rồi đi đến nơi ấy Đã trong sân lâm này hơn nửa ngày Hắn cũng lần lượt gặp qua một số tu luyện giả Nhưng mà không có phát hiện bất cứ một tung tích gì của tiểu bảo chủ Đột nhiên một tiếng điều vang lên phía trên đỉnh đầu Kim sách điều của Đông Phương Phượng Hoàng lượng vòng hạ xuống Này, thần tây, Ngươi xác nhận là tiểu lạp tháp thật sự đi đến nơi này à? Ta đã tìm kiếm khắp phương viên 30 dặm quanh đây Căn bản không có phát hiện gì vì tung tích của cô ta Cô ta xác thực là đến nơi này Cũng vừa có một số người đàm luận về cô ta Ta nghĩ cô ta vẫn còn đang ở phụ cận của anh đây, chỉ là sân lâm này quá dày đặc, cô không phát hiện ra cô ta mà thôi. Bấy giờ tiền phương đột nhiên truyền lại một trận la hét dữ dội. Mọi người mau đến đây, con tiểu quỷ đáng ghét nó đang ở đây. Sâu trong sân lâm vang lên một trận ồn ào. Rất nhiều tu luyện giả vội vã chạy đến nơi đây. Thần nam nhanh chóng nhảy lên cựu điêu. kim sát cựu điêu thuận theo sân lâm như điện quang bay đến phía trước, gây ra chúng nhân trong rừng trận kinh hồn. Nhìn ra xa xa, thấy một lão hổ toàn thân tiết bạc từ trong rừng nhanh chóng lẫn trốn. cơ trên lưng hổ là một nữ hài vóc dáng thon dài, y sam động thương thật. mặt của nữ hài được bao phủ bởi một mạng che mặt, Tấm màn mỏng thỉnh thoảng bị gió thổi tùng lên. Tự như có thể thấy được một dung nhang tuyệt mỹ. Tiểu bảo chủ mặc dù đang bỏ chạy, nhưng lại không có lấy một điểm hoảng loạn, Không ngừng xoay người ra khiêu kích những người ở phía sau. Thần Nam thấy vậy vừa tức giận vừa buồn cười. Tiểu ác Ma tự hồi xem việc này như một trò du hỷ. Thật sự khiến người không biết nên khóc hay nên cười. Hắn ở trên không trùng lớn tiếng quá. Con tiểu ác Ma hay gây ra tai họa kìa. Có biết bản thân đã làm ra chuyện gì không? Tiểu ác mà ngẫn đầu quan sát. Phát hiện ra một con kim sát cự điêu quen thuộc. Liền đó nhận ra Đông Phương Phượng Hoàng là mông diện nữ tử ngày ấy. Cô tự hồ như minh bạch được điều gì la lên. Tiểu Ngọc mau chạy. Hai tên hũn đã đang tri đến kìa. Hổ vương Tiểu Ngọc tự như một đạo ngân tiễn phóng xuyên trong khu rừng từ báo chủ không ngừng nhìn lên trời chửi rủa Bài hỏa chết tiệt. dám cùng với lão nữ nhân đó đi tri bắt ta. Thần Nam tích giận đến tận xương tận tủy. nhưng cũng vô phương làm gì được. Chỉ có thể bóp chặt lấy nắm tay mà thôi. Thần Nam đối với những hào ngôn trắng ngữ của Tiểu Bảo Chủ đã thành thói quen Nhưng Đông Phương Phượng Hoàng nghe thấy là cực kỳ phẫn nộ Tức giận nghiến răng nghiến lợi Ở giữa sông Thủ xuất hiện tia lửa điện vang lên những tiếng rè rè không nước. Tiểu Ngọc tuy là thiên sinh dị thù Nhưng lực lượng đã giảm xuống đến cấp 1 Hiện tại nó đã không thể bay nhanh được bằng kiểm sát cự điểm Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần lại lập tức đã nằm trong phạm vi công kích màu pháp của Đông Phương Vĩnh Từ Bảo chủ nhẫn tình đưa qua đưa lại sau đó lớn tiếng gọi to Là nữ nhân tỷ tỷ, ta không bỏ chạy nữa chúng ta dừng lại nói chuyện với nhau Tiểu Lập Tháp người đó là cố tình chọc giận ta hãy xem ta làm gì sau khi bắt giữ được người Tỷ tỷ, muội không biết phải xưng hô với tỷ như thế nào, vì vậy mới gọi tỷ tỷ như vậy. Tỷ mau mau định chỉ lại ma pháp công kích, muội không chạy nữa. Vậy người hãy mau chóng đứng lại, không được tiếp tục bỏ chạy nữa. Lúc này ba người hai thú đã bỏ xa chiến trường của cổ thần năm sáu dặm, sau lưng đã không còn một bóng dáng nào của những tu luyện giả. Thì bảo chủ đề hộ vương đáp xuống một thung lũng gần đó Kim sát cực đia cũng nhanh chóng đáp theo sau Thung lũng ba mặt chỉ toàn là núi Trạng sắc tú Mỹ Một khe suối nhỏ từ trong cốc kéo dài ra ngoài Trong cốc nở đầy những hoa trà ngũ nhang lục sắc Hương hoa sọc vào mũi Từng trận thanh hương khiến người tí lý Tiểu Bảo chủ la lên Nơi đây cảnh sát thật sự là quá là tuyệt vời Thần Nam nói Tiểu ác mà Người không biết bản thân đã gây ra chuyện gì sao Lại còn gây ra biết bao nhiêu là phiền phức Tiểu Bảo chủ chớp chớp cặp mắt to vô tội của mình Đó không phải đều là do người bắt ta làm hay sao Đông Phương Phượng Hòa nghe thấy điều này Lập tức tránh xa khỏi thần Nam Cho dù trong mắt cô, lời nói của Tiểu Lạp Tháp là thật hay giả, cô đều cảm thấy có phần sơ xuống. Một tên võ giả thân phận bất minh là có thể cùng cô đồng hành trên đường. Ma Pháp Sư tối kỵ cùng võ giả cận thân tác chiến. Cô thầm cảm thấy bản thân quá lơ là, phạm vào điều đại kỵ của Ma Pháp Sư. Cô toàn thân đã tót ra một hồi lặng. Thần Nam nghe qua đã biết không hay Tiểu ác mà Ngươi đang hồ ngôn gì đó Ta muốn ngươi làm những việc đó khi nào Là ngươi muốn ta đi khắp nơi đánh cướp Sau đó tin tức truyền ra Ngươi lại muốn ta tạm trốn ở đây Toàn toàn bộ đều là nghe theo lời ngươi mà Chỉ là Ở trong vùng thâm sơn cùng cốc này Ta thật sự là quá buồn chán Vì vậy mới đi treo chọc cùng với các vị tu luyện giả Ta biết là ta sai rồi Không nên đi treo đùa bọn họ Vừa nãy Cũng là ta không tốt Không nên mắng chửi ngươi Ta tưởng là ngươi muốn ta Thay ngươi chịu tội Muốn để cho vị tỷ tỷ này bắt ta Ta cảm thấy có phần oan khúc Vì vậy không kìm được mấy mắng chửi ngươi Đông Phương Phượng Hoàng nghe thấy điều đó Liền nhanh chóng thối lùi mấy bước Chuẩn bị cho cuộc chiến đấu Thần Nam tức giận đến gần thổi Việc này dù cho có nhảy xuống sông Hoàng Hà Cũng không thể tẩy sập tội trắng cho hắn Tiểu ác ma ngược Rõ ràng mọi việc đều là do ngươi làm Vì sao lại muốn vua hãm đến người ta tưởng nhà đầu ngươi quả thật vô cùng giảo trá <cười> Ngươi nghĩ đồng phương tiểu thư dễ bị ngươi lừa gạt thế sao Không cần phải tốn sức lực như vậy Thần Nam không ngừng than khổ Dưới sự việc này, Eran không thể nào biện giải được Chúng ta cùng lớn lên với nhau từ nhỏ Dù gì ngươi luôn là một vị huynh trưởng chăm sóc ta Vậy mà không thể tưởng được khi gặp phải sự tình này Ngươi để tự bảo vệ bản thân Đã dám đem ta ra thay ngươi giành tội Cô càng nói càng căng thẳng Càng lúc càng xúc thật Làm như những oan khuất mà mấy ngày qua cô phải gánh chịu Bây giờ mới được phát tác ra Rồi nước mắt lại lã chả rơi xuống Cô bắt đầu khóc nứt lên Không phải là tiểu bảo chủ không ngờ lại có biến đổi như vậy Chỉ là cô trong tình cảnh này Vô lộn ra sao Cũng không kìm được nước mắt rơi xuống Thần nam ngẩn người ra Nghe thấy những gì cô nói Thầm thang tiểu bảo chủ giả trá đàm luôn Lại còn đóng kịch giỏi nữa Hắn thật sự không thể giải thích được chuyện gì Đông Phương Phượng Hoàng nói Tiểu lập tháp Mặc dù người nói rất nhiều Nhưng ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng người Vì để chứng minh người thanh bạch Người nhất định phải trở về thần phòng học viện cùng với ta Một nguyện ý cùng tỷ quay về Chứng minh cho sự thanh bạch của một Tỷ bảo chủ đi đến gần thần Nam nhỏ giọng xuống nói. <cười> Bài học chích tiệt, đáng chích đến ác ôn xấu xa. Thần Nam cảm thấy cuồng dại Hôm nay bị tỷ bảo chủ cướp lấy hết tiền cờ. Việc cô bôi nhỏ như thế, hắn lại vô lực biện giải. Nói xong, cô đi đến bên cạnh hổ vương Tiểu Ngọc, trở mình ngồi lên trên nó. Kim sắc tự điều cùng hỗ vương Tiểu Ngọc bay thẳng lên trời Này! Tiểu ác mà! Đông Phương Tiểu Thân! Ta... ta còn chưa có lên mà! Các ngươi bị sao lại bỏ rơi ta như vậy? Đông Phương Phượng Hoàng nghe thầy huy động ma trượng phóng xuống một phiến hỏa diễm cường đại Theo sau là một đạo thiểm điện bổ đêm Thần Nam né trái né phải trong cốc Khi hắn né hết những đợt công kích liên tục của Ma Pháp, thì bảo chủ của Đông Phương Vượng Hoàng đã biến mất vào thiên không. Thần Nam muốn khóc mà không khóc được, lại bị hai người đó bỏ mặt trong vùng Đại Sơn này. Nơi này cách tục ác chi thành không dưới trăm dọc, hắn nếu muốn vượt qua từng ngọn từ ngọn Đại Sơn này để quay về. Có trời mới biết phải mất bao lâu mới có thể. Thần Nam gian nan hành cẩu trong vùng quần sơn, cố gắng tránh những nơi hoa hương điểu ngữ trên đường đi. Cũng có lúc có trân cầm dị thú xuất hiện trước mặt hắn, nhưng hắn căn bản không có tâm tình để quan sát. Hắn chỉ hy vọng trước khi trời tối có thể quay về tự do chi thành. Nếu không khi mà màn đêm buông xuống nơi này, hắn lại còn khó khăn để đi tiếp hơn. Trước sự việc này, ta quả thật đã vô cùng bị động. Ta lại chưa trải qua tình huống này hay sao? Tự ác mà há không phải là có thể tùy ý giả biện hoang nguồn xảo nữa. Nếu như đối với những lão cổ hữu đó, ấn tượng ban đầu mới là chủ đạo, Ta há chẳng phải có cả trăm cái miệng cũng không để biện bạch được sao. Thần Nam phản phất như đã nhìn thấy hỏa tượng của hắn, được dán khắp đời trong tổ ác chia thành. Vô số cao thủ trong tổng phong học viện đang truy bắt hắn hắn thì bỏ chạy thuộc mạng khắp nơi. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy rùng mình Nếu như trở về tự do chi thành như thế này, vô cùng có khả năng sẽ bị người truy bắt như hắn vừa suy đoan. Hắn trong lòng, dần dần có một ý tưởng rời khỏi tự do chi thành. Bất quá dù đi đến đâu chẳng nữa, hắn trước tiên cũng phải quay trở về. Bởi vì trong vùng quần sơn mịt bù này, Thắng đã không có cách nào tìm ra được con đường nối liền Đông Tây Đại Lục Đến đây là hết hồi 28 Mời các bạn đón nghe tiếp Hồi 29